Vừa rồi chú đảo thần thông của Giang Nam bộc phát. Bóng mờ chui vào bên trong đảo quả của hai người. Cơ hồ đem đảo quả của hai vị đảo nhân này hút khô. Cũng may tử tiêu tiên vương kịp thời thúc dục tiên thiên lôi hải. Đem những bóng mờ này diệt trừ. Cứu được hai vị đảo nhân một mạng. Hai vị đảo nhân này biết rõ Giang Nam phi thường lợi hại. Bởi vậy từng người lấy pháp bảo Hỏa đạo nhân cầm trong tay một cây tam xoa kích Dung thân nhón một cái Hóa thành cử nhân do tiên thiên chi hỏa tạo thành tam xoa kích tung bay Mà đột nhãn đạo nhân thì cầm trong tay hai phần đại búa Trẻ dọc vót ngang, vận búa thành phong Ba vị đạo nhân quay trung quanh giang nam chém giết, Xác nhập vào trong một tòa tiên điện. Anh, bốn người đánh vỡ từng vách tường nặng nề trầm trọng của tiên điện. Cấm chí trong tiên điện khởi động, lập tức bị bốn người công kích sinh sinh xóa đi. Giang Nam tế lên nguyên thủy chứng đạo kiếm ngăn trở thế công của cổn đạo nhân. Tay không nghênh chiến hỏa đạo nhân cùng độc nhãn đạo nhân Pháp bảo của hai vị đảo nhân này phi thường lang lệ ác liệt. Thậm chí ngay cả nhục thể của hắn cũng ngăn cản không nổi. Hẳn là tử tiêu tiên vương tự mình vì hai người bọn họ luyện chế pháp bảo. Rất nhanh lại để cho hai tay của hắn gặp huyết. Răng sắc. Sang nam ngang chân quét qua. Đem một cây đồng trụ quét đoạn cả gốc. Ôm lấy đồng chủ nganh chiến ba người. Đồng chủ cực lớn ở trong tay hắn phản phất như là rơm giả. Bị vận chuyển qua. Vù vù đập phá thư không. Đối chiến tam đại tiên vương cấp. Bất quá. Đồng chủ này dù sao không phải hắn tế luyện pháp bảo. Rất nhanh liền bị đột nhãn đảo nhân chặt đức. Lại bị hỏa đảo nhân phun ra một ngụm chân hỏa. Đem đồng chủ luyện hóa thành nước. Tử tiêu tiên vương đứng ở đằng xa. Không có tiến lên. Hiện tại Giang Nam lọt vào trọng thương. bại cuộc đã định. Không cần hắn tự mình ra tay. Ánh mắt của hắn chớp đồng. Quay đầu nhìn về phía bên trong môn hộ của kho vũ khí. Chỉ thấy chỗ đó chén bể vẫn đang cùng cấm chế của kho vũ khí chống lại. Rằng co không dứt Tiên thiên linh quang, tiên thiên pháp bảo, rốt cuộc muốn rơi vào trong tay của ta rồi. Trong nội tâm tử tiêu tiên vương phi thường khoái ý, lấy tay hướng chén bể trộp tới. Thân hình giang nam liên tiếp lui về phía sau. Tựa hồ ngăn cản không nổi. Đột nhiên mi tâm hắn lói lên. Một mặt gương đồng vết dì pha tạp đột nhiên xuất hiện. Trong gương đồng ánh sáng âm u đại phóng. Ba vị đảo nhân trở tay không kịp. Thân hình lập tức hóa đá. Mặt gương đồng này. Đúng là hắn từ bên trong cung điện dưới mặt của vạn chú đảo quân lấy được bảo vật. Là pháp bảo chú đảo có thể đơn giản hóa đá bất luận chân tiên nào, đạo quả cũng không thể đào thoát, thậm chí ngay cả tiên vương cũng có thể hóa đá. Tạm thời định trụ tiên vương. Bất quá, ba người hỏa đạo nhân, độc nhãn đạo nhân cùng cổn đạo nhân quả thực cường đại. Tiên thiên chi hỏa trong cơ thể hỏa đạo nhân hừng hực thiêu đốt. Những nơi đi qua Hóa đá sần sần rút đi Trong mắt đột nhãn đảo nhân tiên quang công tác chuẩn bị Như là nước chảy hướng toàn thân chảy tới Cũng thu trừ quy lực chú đảo hóa đá Cổn đảo nhân càng kinh người Pháp lực của hắn hùng hồn nhất Tốt độ thu trừ hóa đá còn nhanh hơn hai người khác Đều chết cho ta Giang Nam bắt lấy Lấy tay bỏ vào mi tâm lấy ra trường cung, dương cung liền bắn, đốt, một mũi tên bắn ra. Bắn ở giữa con mắt của độc nhãn đạo nhân. Cây cung này đúng là hắn ở trong nội cung. Từ trong tay nam quách minh lão thỏ tử đoạt đến huyết văn xả phách cung. Cây cung này bắn hồn đoạt phách Chính là trọng bảo uy năng cường đại rượu dị. Hoàng phủ tiên vương hao hết tâm tư mới phá vỡ chú đảo cấm chế trùng trùng điệp điệp. Kết quả vẫn là tiện nghi Nam Quách Minh. Nam Quách Minh bị Giang Nam ám toán. Lại rơi xuống trong tay Giang Nam. Độc nhãn đảo nhân bị một mũi tên này bắn trúng. Không khỏi ngẩn ngơ. Trong mắt tiên quang khủng bố đột nhiên như là thủy triều dũng mãnh vào bên trong mũi tên này. Chỉ thấy mũi tên này ô hay một tiếng bắn thủng đầu của hắn. Từ trong ốc chui ra. Gào thét mà đi. Trong nháy mắt liền chui vào hư không. Sau một khắc. Ở chỗ sâu trong tiên vực tiên thiên lôi hải. Đột nhiên một tiếng chấn động kịch liệt truyền đến. Một mũi tên xuyên thủng thời không. Một quả đảo quả bị mũi tên này từ trong hư không bắn ra. Trong đảo quả truyền đến tiếng gào thét bén nhọn. Một ánh mắt cực đại từ trong đảo quả hiện ra. Trong ánh mắt truyền đến thép dài vô cùng thống khổ. Đột nhiên cái ánh mắt này bành một tiếng nổ tung. Đảo quả cũng tùy theo ầm ầm nghiền nát. Một tồn tại tiên vương cấp bên trong tiên thú, cứ như vậy thân tử đảo tiêu, hồn phi phách tán. Tiên nhân đem đảo quả ký khắc hư không. Rất khó tử vong trên ý nghĩa chính thức. Trong tiên giới tranh đấu, trên cơ bản sau khi chém thân thể, sẽ bị đối thủ đào thoát. Mặc dù là muốn chém giết một chân tiên cũng vạn phần khó khăn. Nhất là chân tiên dưới chứng thiết lực lớn, chớ nói chi là tiên vương, đạo quả, có thể nói là tiên nhân dựa vào. Từ xưa đến nay, xuất hiện tình huống chân tiên tiên vương đại quy mô tử vong, chỉ là khi cấm khu cổ xưa xuất thí, cùng thời điểm hỗn độn cổ thần xâm lấn, hỗn độn cổ thần xâm lấn cổ tiên giới. Vì chảm tiên vương đảo quả Nên vẫn dùng tiên thiên pháp bảo Mà bây giờ tiên vương chết rồi triệt để chết rồi chết ở dưới tên của Giang Nam Chân tiên chảm tiên vương diệt đảo quả càng là trước đó chưa từng có Ô hay đốt Lại có hai đảo mũi tên bắn ra Hướng cổn đảo nhân cùng hỏa đảo nhân vọt tới Cổn đảo nhân hỏa đảo nhân quá sợ hãi. Không dám ngăn cản. Vội vàng thả người mà lên. Bỏ chạy đi. Tránh né tên quang. Giang nam hử lạnh một tiếng. Dương cung liền bắn. Từng đảo mũi tên đốt đốt bắn ra. Hướng hai người vọt tới. Cổn đảo nhân vội vàng bỏ chạy chạy trốn tới sau lưng Tử Tiêu Tiên Vương đạo thân tránh né huyết văn xả phách cung mà hỏa đạo nhân thì hóa thành một đạo hỏa quang đang muốn bỏ chạy đột nhiên một mũi tên bắn vào trong ngọn lửa trong ngọn lửa phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai đón lấy mũi tên kia bắn thủng ánh lửa trốn vào trong hư không ngươi dám Tử Tiêu Tiên Vương bất chấp thu chén bể vội vàng cong ngón búng ra một đạo ánh sáng tím bay ra cũng bắn vào hư không hư không đột nhiên kịch liệt chấn động giang nam lập tức cảm ứng được mình bắn ra một mũi tên này bị đánh nát từng đạo mũi tên thẳng đến từ tiêu tiên vương mà đi vì tiên vương đạo thân này cười lạnh tùy ý mũi tên bắn chúng mình bảnh bảnh bảnh Từng đảo mũi tên nổ tung trong lòng Giang Nam nghiêm nhị, thấp giọng nói. Chú đảo thần thông hộ thể. Tử tiêu tiên vương đảo thân chấn vỡ mũi tên của hắn. Dùng không phải tiên đảo thần thông. Mà là chú đảo thần thông. Mượn chú đảo thần thông hộ thể. Đem mũi tên chấn vỡ. Hiển nhiên. Tử tiêu tiên vương ở trong nội cung lấy được chỗ ít không nhỏ. Cũng nhận được chú đạo tuyệt học Luyện thành một ít thần thông cùng đại đạo cường đại của chú đạo. Đối với tư chất ngộ tính của tử tiêu tiên vương. Giang Nam không chút nào hoài nghi. Đồng dạng thân là thần đạo đạo tổ. Giang Nam có bổn sự lính ngộ chú đạo. Tử tiêu tiên vương tự nhiên cũng có. Huyền thiên, ngươi thật quá mức, Rõ ràng giết tòa kỳ của ta. Tử tiêu tiên vương sắc mặt tức giận, Đột nhiên lấy tay một trào, Một mặt lệnh kỳ nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tay. Lạnh lùng nói, Hôm nay ta lợi dụng chú đảo đem ngươi tru sát, Diệt đảo quả của ngươi. Lệnh kỳ hô một tiếng bay lên Treo cao ở trên đỉnh đầu của hắn Tử tiêu tiên vương khom người nói Lệnh kỳ chấn động Mặt cờ hiện ra thân ảnh giang nam Tựa như thần hồn của hắn bị kéo vào trong kỳ Đột nhiên Cổ giang nam bên trong mặt cờ vỡ ra Đầu lâu rơi xuống đất Thân hình giang nam chấn động Nguyên thủy đại đảo trong cơ thể bung bung rung động Trên cổ xuất hiện một tơ máu tinh tế Cùng lúc đó Trên cổ đảo thân hắn ẩm sâu Ở trong chén bể cũng xuất hiện một đảo tơ máu Thậm chí đạo quả trong đảo thân cũng chấn động Trên đảo quả hiện ra một vết sách Giang Nam sờ lên cổ Nhẹ nhàng thở ra Cười nói Ngươi lại bái một lần thử xem xem. Sắc mặt tử tiêu tiên vương trầm xuống. Lần nữa khom người nói. Mời bảo bối chém người này. Đại đảo trong cơ thể Giang Nam lung cung trên cổ lại xuất hiện một đảo tơ máu. Nhưng mà đầu như trước chưa từng bị chạm. Trong mắt tử tiêu tiên vương lói lên tử mang. Đốn biết nguyên do. Ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Ta bái hai lần Cũng không có thể chém hắn Không phải thực lực của hắn quá mạnh mẽ Mà là tu vi chú đạo của hắn trên ta Hắn xem như đách nhìn ra Tu vi chú đạo của Giang Nam vô cùng cường đại Viễn siêu hắn Bởi vậy mới có thể không sợ chú kỳ chém giết Đách như vậy bổn vương chỉ có thể tự mình đồng thủ Tử Tiêu Tiên Vương đưa tay thu mặt chú kỳ kia, cất bước tiến lên, hô tay nói: 184 đế tôn. Tiểu Đông Phong, chương 2140, thân bại thân tử. 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz2 đạo phù văn sắc lệnh bay ra. Rơi vào trong cơ thể cổn đảo nhân cùng hỏa đảo nhân Hai vị đảo nhân vội vàng quay người Hướng bên trong môn hổ đi đến Giang Nam gầm lên Công tiến lên Tử tiêu tiên vương cười ha ha Đưa tay ngăn hắn lại Thản nhiên nói Hôm nay cho ngươi lọt vào thảm bại trước nay chưa có Ngươi cùng ta đấu Vẫn là quá non một ít. Âm ấm. Giang Nam cổ đáng tất cả pháp lực. Dốc sức liều mạng thúc dục nguyên thủy đại đạo. Tách ra hết thầy uy năng của mình. Dốc sức liều mạng hướng tử tiêu tiên vương công tới. Tử tiêu tiên vương tiện tay ngăn cản. Hai người ở trong tiên vực đại chiến. Từng mảnh tiên cung chịu khổ phá hủy. Thành phiến thành phiến sụp đổ. Tư không cũng bị đánh cho trôn vùi. Giang Nam thổ huyết liên tục. Hắn có thể chém giết vạn chú đảo quân. Chủ yếu dựa vào vẫn là cái chén bể kia. Giờ phút này đã không có chén bể. Hắn so với tử tiêu tiên vương đảo thân thua kém rất nhiều. Mà vào lúc này. Cổn đảo nhân cùng hỏa đảo nhân dĩ nhiên đánh vào bên trong môn hộ kho vũ khí. Hai vị đảo nhân toàn lực áp chế uy năng chén bể. Bàn tay đã bắt lấy chén. Chết à! Tử tiêu tiên vương oanh ra một trường. Thân thể giang nam bảo toái. Bị hắn một trường oanh bảo. Hóa thành nguyên thủy chi khí cuồn cuộn. Liền muốn ngưng tổ thân thể. Tử tiêu tiên vương tay áo một cuốn. Đem tất cả nguyên thủy chi khí thu nhập trong tay áo. Tay áo bành trứng rung động. Âm âm chấn động. Chỉ thấy máu tươi cùng toái cốt từ trong tay áo hắn rơi xuống. Huyện thiên đảo hữu, ngươi rốt cuộc chết rồi. Từ nay về sau thế gian mất đi một thần tổ. Tử tiêu tiên vương buồn vô cứ thở dài, đột nhiên sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói. Ăn! Đạo quả của ngươi không ở trong thân thể. Chẳng lẽ ngươi đã ký thác đạo quả? Hừ, ngươi trốn không thoát suy tính của ta. Đỉnh đầu hắn ánh sáng tím bốc hơi. Vô số cảnh tượng giống như cưới ngựa hiện lên. Rõ ràng là suy tính phương vị đạo quả của Giang Nam. Tính toán Giang Nam đến cùng đem đạo quả ký thác vào nơi nào. Sau đó đem hắn đánh chết. Ánh sáng tím chấn động. Tử tiêu tiên vương đột nhiên mở mắt. Trên mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn đem đạo quả ký thác vào tử tiêu tiên cung ta rồi hả? Tự tìm đường chết. Tử tiêu tiên vương mở ra hai con ngươi Một bắn tiên quang. Quét ngang hư không. Sưu tầm vị trí đảo quả của Giang Nam. Hắn đã suy tính ra đảo quả của Giang Nam ngay tại phố cận. Cho dù là hắn. Đối với Giang Nam mưu trí tính toán cũng cực kỳ khâm phục. Nhưng mà. Đem đảo quả ký thác vào bên trong tử tiêu tiên cung. Ở trong mắt hắn xem ra là một việc ngu xuẩn, ám chiêu to lớn. Cả tòa tiên thiên lôi hải tiên vực, đều ở dưới hắn khống chế. Bất luận kẻ nào cho dù là tiên quân đem đạo quả ký thác vào tiên vực, cũng không thể tránh được tai mắt của hắn. Hơn nữa ở bên trong tiên vực, hắn có thể tùy ý tinh luyện ra đạo quả của người khác. Đem sinh tử của đối phương khống chế. Chỉ là. Tử tiêu tiên vương sưu tầm một lát. Lại thủy trung không tìm được vị trí đạo quả của Giang Nam. Trong nội tâm vạn phần kinh ngạc. 185 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2141. Miếu nhỏ. Một. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện hắn đã suy tính ra. Đạo quả của Giang Nam ngay tại phố cận. Dùng năng lực suy tính của hắn. Tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Nhưng lại tìm không được phương vị đạo quả của Giang Nam. Để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác không ổn. Chẳng lẽ ở bên trong thanh thần kiếm kia. Không đúng thần kiếm kia cũng bị ta làm vỡ nát. Tử tiêu tiên vương ánh mắt chớp đồng. Vừa rồi Giang Nam chết. Nguyên thủy trứng đảo kiếm cùng Giang Nam sưu tầm đủ loại pháp bảo như là chú đảo gương đồng cùng huyết văn xạ phách cung. Hết thầy chuỗi là ở trên đất. Theo lý mà nói. Chủ nhân đã chết. Đảo quả vẫn còn Pháp bảo sẽ cảm ứng được phương vị đảo quả của chủ nhân bay đi. Trở lại bên cạnh đảo quả. Mà bây giờ những pháp bảo này lại không có bay đi. Điều này nói rõ. Có đồ vật gì đó che đậy đảo quả cùng pháp bảo cảm ứng. Địa phương nào có thể che đẩy đảo quả cùng pháp bảo cảm ứng. Đột nhiên trong lòng của hắn mạnh mẽ dùng mình. Vội vàng quay đầu hướng cái chén bể trong kho vũ khí kia nhìn lại Chỉ thấy giờ phút này cổn đảo nhân cùng hỏa đảo nhân đã đem cái chén bể kia toàn diện áp chế Hai vị đảo nhân tháo chén bể xuống Trong lòng tử tiêu tiên vương giật mình Sắc mặt kịch biến Cao giọng quát Hai vị đảo nhân khó hiểu nhìn nhau Đột nhiên quy năng chén bể tăng vọt Trong nháy mắt tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần Khô một tiếng đem hai vị đảo nhân kéo vào trong chén Tử tiêu tiên vương thép dài Cất bước hướng kho vũ khí phóng đi Tự mình thúc sụp tiên đảo đại cấm bên trong môn hộ Vô số tiên đảo bay vút lên Hóa thành từng đảo năng lượng gần sóng mắt thường có thể thấy được. Mang theo uy năng hủy diệt cùng phá hư hướng chén bể áp đi. Ngang, phía dưới chén bể. Ngưu long ngẩn đầu. Cao dòng giống to. Chén bể chấn động. Phát ra nổ mạnh giống như chung lớn. Cạch một tiếng. Đem tất cả tiên đảo đại cấm xâm nhập mà đến chấn vỡ hết thảy. Lập tức tiên đảo đại cấm nghiền nát bị kéo vào trong chén. Về phần cổn đảo nhân cùng hỏa đảo nhân đứng ở đáy chén, thì thần kỳ lông tóc ít bị tổn thương. Vụ vụ vụ! Nguyên thủy trứng đảo kiếm ba mặt chú đảo gương đồng cùng huyết văn xạ phách cung thừa cơ bay tới bay vào trong chén bể. Tử tiêu tiên vương đánh tới. Một trường vỗ vào phía trên chén bể. Một trường này của hắn điều động uy năng của tiên thiên lôi hải tiên vực. Uy năng một kích này thậm chí đã vượt qua một kích vừa rồi hắn đánh chết sang nam kia. Cạch! Chén bể bị hắn đánh một trường không ngừng chấn động. Tử tiêu tiên vương kêu rên. Bị trong chén bể truyền đến chấn động chấn đến liên tục rút lui. Bàn tay nổ tung. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Chỉ thấy lúc này đây chấn đồng tuy mạnh. Nhưng cổn đảo nhân cùng hỏa đảo nhân ở trong chén như cũ chưa chết. Cổn đảo nhân cùng hỏa đảo nhân không có bị chấn nát. Nói rõ đạo quả của Giang Nam giấu ở trong chén bể cùng Giang Nam phục sinh liền không bị chấn nát. Loại tình hình này. Để cho trong nội tâm tử tiêu tiên vương dép run Ẩm. Um, tiên đạo đại cấm bên trong môn hộ toàn diện bộc phát. Hướng chén bể áp đi đột nhiên chén bể quay tiếp một vòng bay ra phạm vi tiên đạo đại cấm bao phủ nhảy vào bên trong kho vũ khí tránh né tử tiêu tiên vương áp chế tử tiêu tiên vương hừ lạnh một tiếng cất bước xuyên qua tiên đạo đại cấm trước môn hồ đuổi giết mà đi lại vào lúc này trong chén truyền đến một tiếng cười to một thân ảnh to lớn cất bước từ trong chén đi ra. Chén bể treo cao, trôi nổi ở trên đỉnh đầu của người kia. Đúng là sang Nam. Đảo huyên, ngươi đã thất bại. Ngưu Long dơ lên bốn đầu gào thét, chén bể bột phát ra tiếng chuông khủng bố, vọt tới tử tiêu tiên vương. Sau một khắc, tiên đảo đại cấm bên trong kho vũ khí ầm ầm chấn động. Một bóng người đánh vỡ cấm chế trùng trùng điệp điệp. Hướng về sau đánh tới. sầm sầm sầm Tử tiêu tiên vương đảo thân liên tục đụng thủng từng tòa tiên điện. Lúc này mới dừng xu hướng suy tàn. Đảo thân này bị oanh rách tung tói cơ hồ nổ nát. Tiên tiên lôi hải tiên vực ra chỉ đảo thân của hắn. Để cho chiến lực của hắn đạt tới hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vẫn là bị đánh thảm hại như vậy. Có thể thấy chén bể kia uy năng là khủng bố bực nào. Tiên thiên lôi hải tiên vực chấn động. Vô số tiên thiên lôi quang chen chúc mà đến. Trong tiên vực đầu đầu đại đảo hiện hiện. Tiên quang bay vút lên. Gào thép súng mãnh vào trong thân thể tử tiêu tiên vương. Để cho đảo thân này lại tự khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tử tiêu tiên vương tức giận. Cất bước hướng trong môn hộ đi đến. Răng rắc. Răng rắc. Từng đảo lôi hoang từ trong lôi hải bay ra. Phù hiện ở sau lưng hắn. uy năng càng ngày càng khủng bố. Càng ngày càng kinh người Đó là uy năng hủy thiên diệt địa Tử tiêu tiên vương đã thật sự nổi giận Vừa rồi hắn cùng với Giang Nam giao thủ Chỉ là căn cứ tâm tính chơi đùa Trong nội tâm hắn Cũng không coi Giang Nam là đối thủ Mà bây giờ Hắn triệt để động sát tâm Thậm chí không tiếc vận dùng uy năng tiên thiên lôi hải. Lúc trước, hắn chỉ là mượn uy năng tiên thiên lôi hải. Mà bây giờ vẫn dùng tiên thiên lôi hải. Uy lực của nó lại trở mình thăng mấy lần. Mượn uy năng của tiên thiên lôi hải. Tiên thiên lôi hải còn có cơ hội khôi phục uy lực. Đợi một thời gian, sẽ phục hồi như cũ nhưng vẫn dùng tiên thiên lôi hải động một đạo tiên thiên lôi quang sẽ thiếu đi một đạo không có khả năng khôi phục tòa tiên vực tiên thiên lôi hải này của hắn kinh doanh 800 triệu năm trong lịch sử ngoại trừ mấy lần hỗn độn cổ thần xâm lấn ra đây là lần đầu để cho hắn vận dụng tiên thiên lôi hải chi uy Vô số đảo tiên thiên lôi quang ở sau lưng hắn hóa thành một viên cầu cực đại Phạm vi gần mấu Lôi quang ngày càng nhiều Dần dần kết xuất lôi cầu thứ hai Sau đó là viên thứ ba Viên thứ tư Tử tiêu tiên vương chọn vẹn luyện hóa được chín khỏa lôi cầu Lôi cầu càng ngày càng nhỏ Năng lượng ngưng tủ cao độ Cuối cùng nhất hóa thành 9 khỏa lôi châu lớn cỡ nắm tay. 9 khỏa lôi châu vần quanh hắn cao thấp tung bay. Xẹt qua từng đảo dấu vết. Lúc này tử tiêu tiên vương di chuyển bước chân. Lần nữa bước vào trong kho vũ khí. Hô! Một khỏa lôi châu oanh về phía trước. Mà vào lúc này. Giang Nam cũng cảm giác được nguy hiểm trước nay chưa có. Không khỏi phân trần đem chén bể treo cao trên đỉnh đầu tháo xuống. Hai tay bắt lấy hai cây sừng nhọn của ngưu long. Lập tức dưới nách thân thể lại có một mảnh cánh tay dài hẹp chui ra. Tổng cộng sáu cánh tay. Bắt lấy sáu cây sừng nhọn khác của ngưu long. 186 đế tôn. Tiểu Đông phòng. Chương 2142. Miếu nhỏ. Hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện ud.izz sang nam gào thét. Pháp lực toàn thân súng mãnh vào trong chén bể. Ngưu long ngửa đầu. Bốn đầu giống to. cạnh Chén bể kịch liệt chấn động, chấn đến xa thịt toàn thân Giang Nam nổ tung. Tiếng gầm khủng bố lập tức đem không gian thông đảo của đại điện trôn vùi. Nganh tiếp khỏa lôi châu kia. Tử tiêu tiên vương hừ lạnh. Một quả lôi châu quay tròn chuyển động. Liên tiếp quanh về phía trước. cẩu châu hợp thành một đường. Mà ở sau lưng hắn. Còn có lôi quang liên tục không ngừng vọt tới. Tương trợ khí thế của hắn. Chết. Tử tiêu tiên vương gầm lên Sang nam lên tiếng sống to Hai mắt trợn tròn Pháp lực toàn thân không muốn sống xuống mãnh vào trong chén bể Cạch Cạch Cạch Chén bể kịch liệt chấn động Một lần lại một lần phát ra nổ mạnh giống như chuông lớn đại lữ Hướng chín miếng lôi châu kia oanh đi Chấn đến thân thể hắn liên tục chấn động 9 lần. Chỉ nghe trong cơ thể hắn chuyển đến tiếng bạo liệt răng rắc răng rắc. Cốt cách lại bị lực phản chấn của chén bể lúc bộc phát uy năng đánh gãy. Da của hắn toái mất. Máu tươi bốc hơi. Hóa thành huyết vụ không ngừng xoay tròn. Quay chung quanh hắn chuyển động. Cơ bắp cũng bị chấn thành bùn nhão uy năng của tiên thiên lôi châu rốt cuộc cùng chén bể va chạm Một cổ uy lực khó có thể tưởng tượng bục phát ra. Đem thông đảo kho vũ khí chấn vỡ. Cắn nát. Đem tỏa đại điện này lật tung hơn phân nửa. Loạn lưu càn quấy. Nát bấy hết thảy, thậm chí dư âm xâm nhập đến ở chỗ sâu trong kho vũ khí. Ở chỗ sâu trong kho cất dấu tiên khí, tiên tài tiên liệu tiên kim nhiều vô số kể. Cùng với đủ loại trận đồ cường đại, giờ phút này bị cổ loạn lưu hủy diệt kia quấy. Nguyên một đám nước vỡ, hóa thành hốn độn hồng mông. Hơn nữa su thế hủy diệt còn đang không ngừng hướng chỗ càng sâu trong kho chuyển đi. Căn bản không có bao nhiêu pháp bảo có thể ngăn cản dư âm một kích này. Giờ phút này bọn người đảo vương. Giang tuyết đang ở chỗ sâu trong kho. Thu từng kiện từng kiện pháp bảo Nhìn thấy bộ dạng khủng bố này. Mấy người không khỏi sợ hãi. Vội vàng bay lên. Hướng chỗ sâu nhất trong kho bay đi. Ý đồ tránh né cổ dư âm này oanh kích, Bọn hắn bay vào trung tâm kho vũ khí. Chỉ thấy từng mặt kim bằng lơ lửng, Sắt trong hư không. Có tất cả hơn 8.000 mặt kim bằng. Thượng diện che kín tiên đạo Phù Văn. Cao thâm mạ chắc. Rõ ràng là tử tiêu tiên vương tự mình bố trí xuống Phù Văn sắc lệnh lại có đạo đạo xiềng xích ngang trời. Cuối cùng xiềng xích lọt vào trong hư không, cũng có hơn 8000 sợi. Mắt thường có thể thấy được hoa văn tiên đạo che kín mặt ngoài xiềng xích. Hẳn cũng là tự Tiêu Tiên Vương tự mình luyện. Mà một chỗ khác của xiềng xích thì khóa ở phía trên một tòa miếu nhỏ. Đi chỗ tòa miếu nhỏ đó Bọn người giang tuyết con mắt sáng ngời, vội vàng bay đi đáp xuống trong miếu nhỏ. Loạn lưu hủy diệt xoắn tới. uy năng kim bảng bị thúc giục. Hơn 8.000 mặt kim bảng cùng một chỗ bộc phát uy lực. Khủng bố vô cùng. Nhưng ở trước mặt cổ loạn lưu hủy diệt này. Rất nhanh từng mặt kim bảng sắc lệnh bị xóa đi tất cả uy lực. Hóa thành cho tàn. Xiềng xích bung bung rung động tiên đạo lung cung tiếp theo ở dưới loạn lưu hủy diệt sán đoạn đi trôn vùi. Hủy diệt loạn lưu kinh khủng kia đánh út lại. Tôn hướng miếu nhỏ. Mấy người trong lòng tâm thần bất định bất an. Đem từng kiện từng kiện pháp bảo tế lên. Chuẩn bị liều chết chống lại. Đột nhiên trong miếu nhỏ mà bọn hắn đứng, truyền đến tiếng tụng kinh trầm thấp. Thanh âm tụng kinh không lớn, nhưng tựa hồ có uy năng kỳ dị. Ở giữa không trung tạo ra nguyên một đám phù văn cổ quái, hình thành nguyên một đám vòng tròn lớn trào ra ngoài. Như là xung động hướng ra phía ngoài bay tới, phù văn tao ngộ loạn lưu hủy diệt hai hai va chạm lại không có bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa ngược lại vô thanh vô tức hai hai triệt tiêu hủy diệt loạn lưu bị ngăn trở thủy trung không cách nào tiến thêm một bước tòa miếu nhỏ này rốt cuộc là bảo bối gì vậy là người phương nào tụng kinh trong lòng mấy người giang tuyết đạo vương nghi hoặc liếc nhau Dắt tay nhau mà đi, hướng trong miếu nhỏ đi đến. Mà ở trung tâm cổ dư âm hủy diệt. Còn có hai người đứng ở chỗ đó. Tử tiêu tiên vương đảo thân dựa vào uy năng tiên vực tiên thiên lôi hải bảo vệ quanh thân. Nhưng dù vậy, thân thể của hắn cũng bị oanh đến thiên sang bách khổng. Mà giang nam thì dựa vào cái chén bể kia. Chén bể bảo vệ nhục thể của hắn. Nhưng mà bị oanh đến hấp hối. Quanh thân huyết vụ bốc hơi. Toái cốt chát phá. Lỏ lộ ở bên ngoài. Hai người đều không có ngã xuống. Như trước ngật đứng không ngã. Tử tiêu tiên vương tóc tím tung bay. Hai tay đẩy về phía trước. Sau lưng tiên thiên lôi quang về phía trước. Súng mãnh lao tới. Như là một cổ sóng cồn ngập trời. Hung hăng lao đi. Ngang. Sang nam tóc đen bay múa. Tám tay ôm lấy chén bể. Cổ đáng lực lượng còn lại. Toàn lực thúc sụp chén bể. Ngưu long trường sống. Tiếng chun chấn động không dứt. Chết. Hai người đồng thời hét lớn. Trong miếu nhỏ. Tiếng tụng kinh liên tục không ngừng. Một chữ, một phù văn. Tiếng tụng kinh này không biết dùng ngôn ngữ chủng tộc gì. Bọn người Giang Tuyết, Đạo Vương, thông ngũ chưa từng nghe qua, nhưng lại có thể ngăn trở dư âm hủy diệt kinh khủng kia. Cái kinh văn này giống như không phải ngôn ngữ, mà là đại đạo, miệng phun đại đạo. Đạo Vương Đồng Dung thấp giọng nói thập đại chân tiên hướng trong miếu thờ đi đến ven đường chỉ thấy từng bàn thờ phong cách cổ xưa bên trong có hương cho giày đặt thậm chí có bàn thờ còn có nén hương lớn như cánh tay thiêu đốt hương khí lượn lờ nén hương này đốt không biết bao lâu thời gian lại thủy chung không có đốt sạch rất là thần kỳ Mấy người hướng trong miếu đi đến. Tiếng tụng kinh càng ngày càng rõ ràng. Sau một lúc lâu. Bọn hắn tiến vào bên trong miếu thờ. Chỉ thấy tóc tím khắp nơi trên đất. Tóc tím thật dài đem mặt đất miếu thờ phủ kín. Phủ lên một tầng dày đặc, Mà ở trung ương tóc tím. Một cái bộ đoàn cao cao phiêu khởi. Một vị lão giả khu gầy như củi, người mặc áo bào tím, ngồi ở trên bộ đoàn, hình dung tiêu tụy, da bọc xương, từng đạo xiềng xích mảnh như sợi tóc xuyên thủng nhục thể của hắn, lọt vào trong cơ thể, khóa lại hắn. Mà những xiềng xích này ly khai cơ thể hắn thì trở nên dần dần vừa thô vừa to. Xuyên thủng đến trong lòng đất miếu thờ. Hẳn là những xiềng xích bên ngoài xuyên thủng hư không kia. Đúng là lão đảo áo bào tím này không ngừng tụng kinh. Ngăn cản được loạn lưu hủy diệt. Thể hiện ra tiên đảo tạo nghệ không thể tưởng tượng. Lão đảo này như thế nào sẽ bị tử tiêu tiên vương khóa ở đây. Mấy người liếc nhau trong nội tâm buồn bực thông u đạo nhân đột nhiên hỏi lão đạo ngươi là người phương nào vì sao bị khóa ở nơi đây lão đạo kia từ từ mở mắt ánh mắt mờ mịt sau một lúc lâu trong mắt của hắn dần dần có ánh sáng tím lưu động mở miệng nói ta ta đạo hiệu tử tiêu vốn là chủ nhân phiến tiên vực tiên thiên lôi hải này 187 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2143. Hai cách tử Tiêu Tiên Vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz bọn người đảo vương sang tuyết thân hình đại chấn. Ngẹn ngào kinh hô. Trên mặt cảnh Thiên Chân Tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Dung giọng nói Những người khác trong đầu ầm ấm, ấm, ngơ ngắt nhìn xem vị lão đảo này trong nội tâm chỉ cảm thấy không rét mà run. Cái lão đảo bị nhốt trong này là tử tiêu tiên vương, người bên ngoài cùng Giang Nam tranh đấu kia là ai? Mà ở bên ngoài, Giang Nam cùng tử tiêu tiên vương tranh đấu đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Đạo thân của tử tiêu tiên vương rách tung tói. Điều động uy năng tiên vực tiên thiên lôi hải. Giang Nam cũng không tốt hơn đi đâu. Hao hết pháp lực của mình. thúc sụp chén bề thi triển một kích cuối cùng. Hai người cơ hồ đều đã đến một khắc sầu hết đèn tắt. Một kích cuối cùng này. Thân thể Giang Nam bảo toái. Hóa thành một cổ nguyên thủy chi khí. Mà đảo thân của tử tiêu tiên vương thì trực tiếp nổ bung. Hóa thành tiên đảo nước lũ cuồn cuộn Nguyên thủy chi khí cố gắng ngưng tụ tiên đảo nước lũ ý đồ khép lại. Hai người lớn bài câu thương. Đều kiệt lực khu trừ đảo thương. Khôi phục thân thể. Cho đối phương một kích trí mạng. Bất quá tử tiêu tiên vương khôi phục tốc độ nhanh nhất. Dù sao nơi này là sân nhà của hắn. Có tiên vực tiên thiên lôi hải làm hậu thuẫn. Rất nhanh liền đem đảo thương bên trong tiên đảo nước lũ khu trừ. Đảo thân của hắn lập tức bắt đầu ngưng tụ. ha há, khống chế tiên thiên bất diệt linh quang, ngươi cũng xứng. Đảo thân của tử tiêu tiên vương bay ra cơ ca ý tê tờ một tiếng chui vào trong chén bể Rõ ràng là chuẩn bị cướp lấy quyền khống chế đạo tiên thiên bất diệt linh quang này Hắn có tiên vực tiên thiên lôi hải làm hậu thuẫn Tiền vốn hùng hồn như thế Tu Vi lại hùng hồn hơn xa Giang Nam Tự nhiên muốn sát nhập vào bên trong tiên thiên bất diệt linh quang chạm đạo quả của Giang Nam Diệt thần hồn của Giang Nam. Đem tiên thiên bất diệt linh quang làm của riêng. Cơ hồ cùng trong nháy mắt. Thân thể Giang Nam từ trong đảo quả tái sinh. Thả người nhảy lên. Nhảy ra đảo tiên thiên bất diệt linh quang này. Tử tiêu tiên vương ta chính là chờ ngươi như vậy. Chính ngươi nhập trong hũ ta thật sự là tự tìm đường chết sang nam cười ha ha, chén bể đột nhiên tàn ra, hóa thành một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, nhẹ nhàng chấn động, liền đem đạo thân của tử tiêu tiên vương từ trong tiên thiên bất diệt linh quang chấn xa, lập tức tiên thiên bất diệt linh quang lại chấn động, hóa thành chén bể, đem tử tiêu tiên vương thu nhập trong chén. Trong trước mắt chén bể tàn ra Trong chén Hai vị tiên vương cổn đảo nhân cùng hỏa đảo nhân rốt cuộc thoát khốn Còn chưa kịp có chỗ động tác Liền lại rơi vào trong chén Đều không có thể đào thoát Sở dĩ giang nam còn giữ hai người này Chủ yếu là cùng tử tiêu tranh đấu Không dành sự trí bọn hắn Hắn có thực lực đem hai người luyện chết. Nhưng mà sau khi luyện chết. Hai người này tất nhiên sẽ từ trong đảo quả phục sinh. Còn không bằng tạm thời chấn áp bọn họ ở trong chén. Đợi cho chiến thắng đảo thân của tử tiêu tiên vương. Lại thông song xử trí hai người. Tử tiêu tiên vương trong lòng giật mình. Đứng ở dưới đáy chén nhìn lại. Chỉ thấy mình chứng kiến cảnh tượng cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Chứng kiến không phải chén. Mà là thời không minh mông bao la mở mịt. Từng khỏa bất diệt linh quang như là từng khỏa tinh cầu khổng lồ. Vần quanh mình chuyển động. Hắn ngầm đầu nhìn lại. Chỉ thấy linh quang bao la mở mịt. Như là tinh hà áp trên đỉnh đầu của mình. Hắn biết mình bị lừa Tiên thiên Linh Quang thay đổi liên tục như vậy Ngay cả đảo thân của hắn cũng không thể tiến vào bên trong Linh Quang Bị Linh Quang chấn ra Chủ yếu là vì Giang Nam đã đem đảo Linh Quang này tế luyện thành thảo Để cho hắn không có bất kỳ cơ hội thừa dịp Mà ở bên trong dự đoán của hắn Giang Nam không có khả năng đem tiên thiên bất diệt linh quang tế luyện đến loại trình độ này. Bởi vì tu vi thực lực của hắn vẫn là tiêu chuẩn tiên vương trung kỳ. Tính toán đâu ra đấy. Cũng chỉ là nắm giữ một hai chủng biến hóa của tiên thiên bất diệt linh quang. Sẽ không vượt qua ba loại. Tối đa luyện hóa một hai thành của đảo tiên thiên bất diệt linh quang này. Vận chuyển cũng không như ý Chỉ cần đạo thân của hắn tiến vào bên trong Linh Quang Liền có thể chạm đạo thân của Giang Nam ký thác vào bên trong Linh Quang Diệt đạo quả Đoạt được quyền khống chế Linh Quang Chỉ là vượt quá hắn đoán trước chính là Giang Nam đối với Linh Quang khống chế xa xa không chỉ một hai thành Mà là bốn năm thành Hơn nữa, Giang Nam không có ý đồ khôi phục thân thể, mà là trực tiếp dùng chén bể đem mình luyện chết. Từ trong đảo quả phục sinh, thừa cơ thúc dục linh quang biến hóa, vây khốn hắn. Chủ quan rồi, một chiêu sơ suốt, tất cả mất hết. Tử tiêu tiên vương buồn vô cớ thở dài. Hắn thả người nhảy lên chấn đến chén bể chấn đồng không ngớp ý đồ từ trong chén nhảy ra. Mà cổn đảo nhân cùng hỏa đảo nhân cũng hiệt lực hướng ra phía ngoài phóng đi. Cùng một chỗ ở trong chén phiên sang đảo hải ý đồ đào thoát sang nam thúc dục liên quang Chỉ thấy linh quang trên đỉnh đầu tử tiêu tiên vương cùng hai vị đạo nhân càng thêm trầm trọng. Tinh hà thành bàn. Tùy ý bọn hắn sông tới như thế nào. Cũng không thể nhảy ra cái chén bể này. Cuối cùng thắng hiểm một chiêu. Giang nam xóa đi mồ hôi. Thở phào một cái. Cùng tử tiêu tiên vương đạo thân tranh chấp. So với cùng vạn chú đảo quân tranh chấp còn muốn nguy hiểm Còn muốn cố hết sức Hắn cùng với vạn chú đảo quân giao thủ là ở Vân Châu Vân Châu là địa bàn của Phượng Nghi Tiên Vương Có Phượng Nghi Tiên Vương tương trợ, Vạn chú đảo quân không có vật khác Chỉ có một đảo chú đạo huyết hà có thể vận dụng Diệt trừ hắn nhìn như nguy hiểm Nhưng kỳ thực phần thắng rất lớn. Mà ở đây lại là hang ổ của tử tiêu tiên vương. Tử tiêu tiên vương đảo thân có thể điều động lực lượng tiên thiên lôi hải tiên vực. Khó giải quyết vô cùng. Phải biết rằng, tiên thiên lôi hải tiên vực chính là một trong bát đại tiên vực. Ở chỗ này là sân nhà của tử tiêu tiên vương. Bất quá! Giang Nam vẫn là thắng cho dù bỏ ra một cái giá thật lớn. Từ khi hắn tu thành đạo quả đến nay. Còn chưa bao giờ bị người đánh chết qua. Mà bây giờ liền bị chết hai lần. Lúc này mới đem tử tiêu tiên vương cầm xuống. Muốn luyện hóa bọn hắn cũng không dễ dàng. Không bằng đi đầu chém hỏa đạo nhân cùng cổn đạo nhân. Trong nội tâm giang nam khẽ nhúc nhị. Huyết văn xả phách cung xuất hiện trong tay. Dương cung liền bắn. Một mũi tên bay ra. Ô hay một tiếng bắn vào trong chén. Xuyên thủng hỏa đảo nhân. 188 đế tôn. Tiếu đông phòng. Chương 2144. Khó phân biệt thật giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện.izz lập tức sang nam lại bắn một mũi tên. Bắn thủng cồn đạo nhân. Hai đạo mũi tên này xuyên thủng hai vị đạo nhân. Tiếp theo tử trong chén bay ra, hướng ra phía ngoài vọt tới. Bất quá lúc xuyên qua tiên đạo đại cấm của môn hộ, lại bị tiên đạo đại cấm sinh sinh lao đi. Không thể làm bị thương đạo quả của hai người. Giang Nam khẽ nhíu mày. Trong lòng biết ở trong kho vũ khí là không cách nào chém giết hai người. Lúc này thu huyết văn xạ phách cung. Hướng trung tâm kho vũ khí chạy như bay mà đi. Tử tiêu tiên vương ăn hết thiệt thòi lớn như thế. Tất nhiên sẽ thèn quá hóa giận. Chân thân suốt quan đánh tới. Việc này không nên chậm chế. Nhanh chóng ly khai mảnh đất thị phi này. Không biết vừa rồi ta cùng tử tiêu tiên vương đại chiến có thể làm bị thương tỉ tỉ cùng bọn người đảo vương hay không? Hắn nhanh như điện chớp. Rất nhanh đi tới trung tâm tòa bảo khố này. Phóng mắt nhìn đi. Chỉ thấy bên trong kho tiên vũ sưu tầm, đại bộ phận đều bị tổn hại. Tiên khí bị chấn nát nhiều vô số kể. Chỉ có số ít tiên khí uy năng rất mạnh còn bảo tồn nguyên vẹn. Giang Nam bất chấp thu những tiên khí này. Mọi nơi sưu tầm, xa xa liền gặp một tòa miếu thở nho nhỏ phiêu phù ở chỗ đó. Bọn người Giang Tuyết cùng đảo vương đứng trước miếu thờ Vội vàng thả người đuổi tới Tử tiêu tiên vương sắp xuất quan Việc này không nên chậm chế Chúng ta mau rời khỏi Giang Nam vừa rơi xuống Liền lập tức nói Sắc mặt bọn người đảo vương cổ quái Mặc dù là Giang Tuyết cũng có chút không yên lòng Giang Nam nghi ngờ nói Thông ưu đạo nhân ho khan một tiếng. Sắc mặt càng thêm cổ quái nói. Tử tiêu ở trong này. Giang nam sờn hết cả gai ốt Không khỏi phân trần thuốc dục chén bể. Ngưu long sống to. Chén bể chấn động. Nổ mạnh giống như chung lớn đại lứa truyền ra. Quanh hướng miếu đổ nát. Trong miếu nhỏ tiếng tụng kinh vang lên. Tầm tầm lớp lớp phù văn như là rung động từ trong miếu tuôn ra. Cùng tiếng chun của chén bể chống lại. huyền thiên giáo chủ. Trong miếu chuyển đến một thanh âm xà nua. Khoan thai xa sự. Lần thứ nhất tương kiến. Giang Nam giật mình. Thu chén bể. Nhìn về phía bọn người đảo vương cùng Giang Tuyết. Giang Tuyết nói khẽ. Giang Nam ngạc nhiên thất thanh nói Không phải cùng là một người Làm sao có thể Hắn đi nhanh xâm nhập trong miếu Thấy được vị lão đảo tóc tím khắp nơi trên đất kia Lão đảo này ngồi ở trên bộ đoàn Quanh thân bị hơn 8.000 đảo xiềng xích xuyên thủng Không cách nào nhúc nhích Giang Nam tinh tế giò xét. Lão đảo này vô cùng già nua Nhưng từ diện mục hình dáng hoàn toàn chính xác Có thể mơ hồ chứng kiến diện mạo của tử tiêu tiên vương Giang Nam trong lòng giật mình Thất thanh nói Không chỉ có Giang Nam Bọn người đảo vương Giang Tuyết cũng có nghi hoạt đồng giảng Hôm nay xuất hiện hai tử tiêu tiên vương Lão đảo trước mắt này Tử tiêu tiên vương bên ngoài cùng với bảy đại tiên vương khác cùng một chỗ bế quan. Nếu như nói vì tử tiêu tiên vương bên ngoài kia là giả dối. Há có thể giấu riêng được bảy đại tiên vương khác. Há có thể giấu riêng được đám đệ tử tôn nguyệt chân nhân ở khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đi theo tử tiêu tiên vương. Đột nhiên. Tử tiêu tiên vương đạo thân trong chén bể cười lạnh nói. Ta chấn áp hắn ở đây. Làm như vậy là để hiểu rõ tiền sử đại đạo. Cũng là vì chấn áp tà ma này. Không cho hắn làm hại tiên giới. Hiện tại ngươi ly khai nơi đây. Bổn vương sẽ không truy cứu chuyện ngươi đại náo tử tiêu tiên cung ta. Nhưng nếu để cho ma đầu kia chạy. Là công địch tiên giới ta. Ta chắc chắn ngươi chém xít. Lão đảo kia nghe vậy. Lông mày tím thật dài rủ xuống đất có chút lắc lư. Thở dài nói. Đảo hữu. Ta tại vô nhân khu lịch lắm sèn luyện. Gặp ngươi bị trôn sâu ở bên trong phế tích. Vốn là đồng tham niệm. Muốn đạt được tiền sử truyền thừa. Bởi vậy đem ngươi mang về nơi đây Nhưng không ngờ ta vẫn là kỹ kém một chiêu Bị ngươi trấn áp khốn ở chỗ này Mà ngươi thì hóa thành hình dạng của ta Thay thế thân phận của ta trở thành tử tiêu tiên vương Tử tiêu tiên vương đạo thân cười ha ha nói 189 đế tôn Tiếu đông phong Chương 2145 Khó phân biệt thật giả 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz khua môi múa mép Nhưng tiếc trong lời nói của ngươi sơ hở quá nhiều Ta lại hỏi ngươi Nếu như ta là tiền sử tà ma Tại sao lại ngự sử tiên đảo Hơn nữa tu vi tiên đảo cao như thế nổi tiếng như thế. Vì sao ta giả mạo ngươi, đệ tử của ngươi cũng nhìn không ra sơ hở. Vì sao bảy tiên vương khác cũng nhìn không ra sơ hở? Vì sao tiên quân hai cung cũng nhìn không ra sơ hở? Ai mới là tà ma, người sáng suốt xem xét liền biết. Bọn người tinh quang. Minh thổ nhau nhau gật đầu đồng ý. Coi như là có người hóa làm bộ dáng của tử tiêu tiên vương. Chỉ sợ cũng không thể gạt được bọn người tôn nguyệt. Hậu thủ. Hơn nữa tiên quân trong hai cung đối với Bát tiên vương cực kỳ chú ý. Bọn hắn càng thêm thần thông quảng đại. Nếu có người mạo danh thế thân tử tiêu tiên vương. Chỉ sợ giấu riêng không qua bọn hắn. Đây cũng là sự lợi hại của ngươi. Khi ta đem ngươi từ trong vô nhân khu mang trở về. liền đối với bên ngoài tuyên bố bế quan. Nhưng thật ra là muốn nghiên cứu tiền sử đại đạo của ngươi. Kết quả trong lúc ta tu luyện tiền sử đại đạo của ngươi. Bất chi bất giác liền bị ngươi ám toán. Lão đảo kia lông mày lắc lư. Cảm khái nói. Ngươi suốt kỳ bất ý đem ta chấn áp Lại hóa thành hình dạng của ta Cùng ta giống như đúc Không có nửa phần sơ hở Đừng nói những người khác nhìn không ra Coi như là tự mình chứng kiến ngươi Cũng cảm giác mình phản phất sống như là soi gương Giang Nam nhếu mày Bọn người Giang Tuyết cùng Đạo Vương cũng cao mày Hai người này đều có đạo lý. Tổng thể mà nói. Vẫn là tử tiêu tiên vương đạo thân nói càng làm người tin phục một ít. Về phần lão đạo kia nói. Thì để cho người có chút khó có thể tin. Dù sao tử tiêu tiên vương là một trong thần đạo đạo tổ. Nhân vật thần tổ cấp. Cường giả mực này. Vẹn vẹn chỉ kém tiên quân. Hắn há có thể ở trong lúc lơ đáng bị người nhìn trộm đại đảo cùng trí nhớ. Tử tiêu tiên vương đảo thân cười ha ha. Vạn phần tử phụ nói. Ngươi là tử tiêu tiên vương. Tử tiêu tiên vương ở trong hang ồ bị người chấn áp. Bị người phục trí một thân đại đảo. Thậm chí đem trí nhớ cũng nhìn trộm đi. Ai chịu tin? Nơi này là tiên vực tiên thiên lôi hải. Bổn vương ở chỗ này kinh doanh không biết bao nhiêu năm. Há có thể đơn giản bị người trấn áp. Lão đảo kia thở dài nói. Đây cũng là chỗ cường đại của ngươi rồi. Ta vốn là khinh thường ngươi. Nghĩ đến ngươi đã bị thời gian tiêu hao hết tu vi pháp lực. Đối với ta không có bao nhiêu uy hiếp. Ta lại chưa từng ngờ tới, thực lực chân chính của ngươi so với ta còn cường đại hơn. Ngươi thân mang đại đạo của ta, đạt được trí nhớ của ta, có được thực lực cùng ta tương đương. Nhưng mà thực lực chân chính của ngươi so với ta còn muốn cao, còn mạnh hơn. Ngươi dắp tâm hại người, bỏ mặt ngươi tiếp tục làm hại xuống dưới tương lai tiên giới ta tất có tai hương diệt vong. Hai người bên nào cũng cho là mình phải để cho tất cả mọi người cao mày, không cách nào phân biệt ra thật giả.